19, chương mười một qua xứ ấn độ nàng bạch tuyết khôn g cầm giọt lệ nên cũng kể mà rằng chị năm ơ i chị chết chết trong tuổi xuân chết như một đóa hoa v h ù chung sớm nở tối tàn chị năm chị chết một cách tức tưởi là gởi xương nơi khách địa ôi uổng thay một kiếp hồng n h a n chị chết tưởng cho cảnh vật vô tri vô giác cũng phải tiêu sắc huống chi tình chồng nghĩa bạn như em không gan bào ruột thắt chớ phải chi hoàng ngọc ẩn là người châu ngọc của em còn sống trong giờ này thì lòng người ra thế nào nữa chi à chị năm chị chết hai danh chết còn người yêu của em chắc cũng chết rồi thôi em chẳng nên lần l ừ a không tự ái cho rồi thì có nghĩa chi nàng bạch tuyết lấy đ ộ c kiếm chùi lưỡi vào g i ặ t áo đặng có toan cắt hỏng nàng vừa muốn lên tay thì nhớ đến hoàng ngọc ẩn nàng bán nghi không rõ chàng sống thác thể nào nên chi nàng dừng tay lại rồi đi lại miệng hang hầu định trông xuống một hồi nữa rồi có sẽ tự tử cho thỏa lòng nàng bạch tuyết ngồi đ o a n h trồng ngó mặt nước mà nước mắt khôn cầm lại được nàng ngã lòng rụng chí nên chi cầm lòng không đậu mới nói rằng chết vì lưỡi kiếm cũng chẳng ích gì hay lắm là ta gieo mình xuống nước tưởng còn t r o n g cậy ôm được xác của người yêu mà chết luôn tính như vậy nàng bạch tuyết bèn gieo mình xuống giếng ý chết không xong mẹ ơi quý còn nữa ý n ử a chứ thôi chắc là lục tặc chết chổng rồi còn gì lục tặc không mếu m á u dậm nói mấy lời trên đây nghe tức cười mà nghĩ thương thay tánh mạng cậu trợ chỉ mảnh treo chuông số là hoàng ngọc ẩn lội ra đến chỗ trái nổi lặn xuống và khi tìm được miệng cống bèn dung vào chàng định chừng từ mé sông vào đến hầm đá cách xa chừng hai mươi hai thước nhưng không về xa đến hai mươi tám thước nên chi khi hụt dây chàng phải kéo lục tặc nhảy ầ m xuống sông lục tặc biết hụt dây nhưng không biết hụt chừng bao nhiêu nên phải ép lòng đi theo vì cậu sợ nếu trì lại thì hoàng ngọc ẩn chết n g ậ p nửa chừng ở trong cống hoàng ngọc ẩn lội tới thì lục tặc phải lần đi ra ban đầu nước tới trôn thì cậu còn vững lòng sau bị kéo nữa thì cậu phải ra theo mặt nước lên lần tới bụng thì cậu đà dọn mình chết lục t ạ c thấy sự chết trước mặt nên khóc mếu máu và nói tí lia cái miệng kế đó cậu bị kéo ra cho đến mặt nước lên tới cổ lục t ạ c khóc mà rằng ô chủ ơi chủ có thấy tớ tận tình đến nước này không thà tớ chết chứ không đành để cho thầy chết và mấy người ở trong hầm chết lục t ạ c vừa khóc vừa nói dứt lời thì chẳng thấy sợi dây kéo nữa nên cả mừng và nói cha may quá chắc là thầy hai đã vào đến chốn rồi vậy mà ta tưởng ta phải uống nước mà thác nên khóc quà thật uống nước mắt quá nói tiếp quà khi nàng bạch tuyết ngã lòng rụng chí tưởng có một điều là hoàng ngọc ẩn đã chết ngợp dưới cống nên gieo mình xuống nước nguyện chết theo cho có bạn mai đầu khi nàng vừa gieo ngọc trầm châu thì hoàng ngọc ẩn trò lên mặt nước đụng nàng bèn nâng đỡ nàng lên khỏi mặt nước còn nắm mạnh khi thấy bạch tuyết gieo mình xuống hầm thì la lên quý trời ơi rồi chạy lại t r o n g xuống mặt nước năm mạnh đang lo rầu sải thấy hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết trồi lên thì vui mừng vô hạn nàng bạch tuyết vừa tỉnh lại thì muốn nhảy lại ôm hoàng ngọc ẩn xong nàng vẫn kính sợ tánh q uy nghiêm của chàng nên không dám nàng chỉ ngó chàng hai hàng lụy ngọc tuôn dầm và nói thưa anh anh có biết về tấm lòng ái t r ư ớ c của em chăng hoàng ngọc ẩn ngó bạch tuyết và nói em sợ anh chết phải không mà liệu mình như vậy dạ thưa p h á i nói dứt lời nàng bạch tuyết khóc thầm nam mạnh nhớ đến nàng hồng q u a thì giật mình khóc kể tưng bừng hoàng ngọc ẩn d ậ m c h n đấm ngực mà rằng ôi cũng vì tôi mà mấy anh em phải lâm vào vòng nguy hiểm này hoàng ngọc ẩn vừa khóc vừa đi lại chỗ nàng hồng q u a nằm chàng mượn cây đèn điện của nàng bạch tuyết rội vào mặt của nàng hồng q u a thì thấy nàng chết mà đôi mắt chẳng nhắm lại còn miệng thì giữ nét cười hoàng ngọc ẩn khóc kể mà rằng mạch sầu tuôn lai láng ruột thảm thắt trăm chiều chị năm ơi tôi nhớ lại rồi trước khi đến miệng hang vào chùa thì tấm lòng tôi ái náy lo sợ cho t r o n g anh chị em có điều t h ấ y x a không lành nên hỏi có ai thấy điểm chi chăng chính mình chị chỉ con chim ụt gọi sầu ba tiếng trên đầu nhành nên chị lại nói chào cô hàng trở gót ôi chị không tin dị đoan nên nói vậy nhưng nào có v ề đâu bây giờ chị chết quan g chết tức tưởi kiếp xuân để thương lại cho chồng để nhớ lại cho tôi chị năm ơi chị chết nếu tôi về số h ệ đến thế này thì một mình tôi vào chùa này mà thôi tôi cản trở không cho anh năm và chị theo tôi đến xứ ấn độ này phải rẽ phụng chia loan thế thì cái sầu này bao t h u tôi nguôi đặng chị năm ơ i hồn chị bây giờ đà nương m â y bạc tôi nguyện cho linh hồn chị tiêu diêu trên thiên quốc hoàng ngọc ẩn khóc kể dứt lời bèn để tay mà vuốt đôi mí mắt thì thấy đôi mắt của nàng hồng hoa nhắm lại như thường hoàng ngọc ẩn lại hay tin hai danh cũng đã chết thì đi lại bái gối tay trái lòn dưới cổ đỡ dậy vừa khóc vừa nói hai danh chú vì tôi mà chết chú tận trung lòng tôi cảm động vô cùng biết bao giờ tôi gặp một người tớ tận trung với tôi như anh thôi thôi xin anh cảm phiền mà chịu một g ấ c ngàn thu nơi đây anh còn một mẹ già tôi hứa sẽ bảo trợ luôn thay vì anh cho vui lòng người t ô i h á t hoàng n g ọ c ẩn khóc kể dứt lời bèn nói với nàng bạch tuyết và năm mạnh rằng tôi có đem một đoạn dây vào đây anh năm và em ba không biết lội thì xin nắm mỗi người một đoạn nín hơi tôi lội ra trước sẽ cùng lục tặc kéo hai người ra làm như vậy mau và hai người không mệt hơi mới cứu được khỏi chết năm mạnh khóc mà rằng thầy hai ơi vợ tôi chết rồi tôi còn sống nữa làm gì thôi bây giờ hoàng ngọc đã lấy được rồi xin thầy cho phép tôi tự á i mà chết theo vợ tôi cho trọn niềm chồng vợ hoàng ngọc ẩn dỗ vai năm mạnh mà rằng anh chớ tính vậy không nên làm trai nào phải vì vợ hiền mà đ o á n lấy mạng mình thế thì còn gì chí cả n ă m nhi ý tôi muốn đem chị năm và hai danh về nam kỳ mà chôn cất xứng đáng mới vừa lòng thế mà ở trong chốn này biết liệu làm sao có một phương này ắt xong là để qua ngày mai tôi viết thơ cho người tớ già của dưỡng phụ tôi khi trước Kệ người sau khi dọn dẹp trong chùa rồi thì xin xác hai người an táng nơi nào cho có chỗ rồi ngày sau tôi sẽ trở qua đem h a i cốt về sài gòn an táng cho long trọng gọi chút tình biết nghĩa năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói thì có hơi vui nên đáp thầy tính như vậy tôi rất cảm ơn vô cùng thôi thầy lội ra trước đi đặng kéo dây đem tôi và cô ba ra hoàng ngọc ẩn dặn dò ít tiếng rồi lấy hơi gieo mình xuống hầm mà lặn đi mất năm mạnh ngó nàng bạch tuyết và nói thiệt tài lặn của thầy hai nào ai sánh kịp nếu thầy chẳng biết lặn thì gặp cơ hội này biết làm sao mà thoát ra được chốn này năm mạnh và nàng bạch tuyết thấy hoàng ngọc ẩn lặn mất rồi thì lo nắm mỗi người một đoạn dây mà chờ chẳng bao lâu năm mạnh thấy đoạn dây cử động và giặt một cái thì nói với nàng bạch tuyết rằng thầy hai đã lộ ra ngoài sông rồi nên chi người giặt dây cho mình biết vậy bây giờ cô phải lo nắm dây cho chặt đặng tôi nắm dây mà giặt ra hiệu lệnh cho thầy hai với lục tặc ở ngoài biết mà kéo mình ra nàng bạch tuyết gật đầu thì năm mạnh liền nắm dây mà giặt một cái phút chốc sợi dây nhóm thẳng ra thì nàng bạch tuyết biết ý bèn lấy hơi rồi gieo mình xuống hầm kế đó năm mạnh cũng đính hơi mà gieo mình theo sau lục tặc ở dưới sông chờ hoàng ngọc ẩn cậu đứng gần hụt hơi vì mặt nước ở ngang cầm lục tặc lắc đầu thở ra và nói một mình rằng chơi kiểu này không vui chắc là lục tặc không sống lâu được gì nếu cô hồn chết chỏng có tha thì cá mọc cũng nuốt lại nữa không biết bây giờ nước đang lớn nữa hay là rồng nếu nước còn lớn mà thầy hai vào chùa nói chuyện cà kê dây ngõng với vợ chồng năm mạnh rất lâu thì làm sao bà thủy cũng mời lục tặc đi ăn giỗ lục tặc nói v ề dứt lời xảy đâu có một chiếc cano hơi chạy ngoài giữa dòng sông rất mau dậy sóng lên ba đào vì trời tối lục tặc không thấy được nên khi cậu vừa ngáp dài một cái bỗng bị sóng chụp làm cho cậu uống một hơi bụng nước no kế đó một lượng sóng thứ nhì chụp cậu một lần nữa ngập đầu cậu thất kinh t r ồ i lên mặt nước hú hồn hư d í lục tặc ngã lòng rủng trí muốn đi vào bờ may đâu vừa khi đó hoàng ngọc ẩn lội vào đến chỗ cậu đứng lục tặc thấy hoàng ngọc ẩn thì mừng rỡ không cùng còn hoàng ngọc ẩn thấy lục tặc đứng dưới sông thì lấy làm lạ chừng hỏi ra mới biết chàng thấy lục tặc hết lòng với chàng chẳng lo mạng sống thì ôm cậu vừa hung vừa rơi lụy lục tặc thấy hoàng ngọc ẩn biết ân của mình thì lấy làm khoan khoái trong lòng vô hạn hoàng ngọc ẩn bèn nắm dây giặt đặn cho năm mạnh hay rằng chàng đã lội ra đến ngoài sông rồi kế đó chàng hay ở trong năm mạnh cũng giặt dây hồi tin h liền bảo lục tặc phụ với chàng nắm dây kéo ra hoàng ngọc ẩn vừa kéo vừa nhắm chừng đợi nàng bạch tuyết và năm mạnh vào trong miệng cống rồi thì kéo ra rất mau đặng đem cả hai ra cho kịp khỏi phải hụt hơi khi hoàng ngọc ẩn thấy nàng bạch tuyết và năm mạnh rồi lên mặt nước thì cả mừng chàng lật đật nắm tay nàng bạch tuyết mà dẫn vào bờ nàng bạch tuyết thở dài và nói với hoàng ngọc ẩn rằng khổ quá thiếu một chút thì em hụt hơi ắt chết ngọt hoàng ngọc ẩn nói thôi cũng nên mừng vì em và anh năm còn sống đây cũng nhờ ân trên rồi đó hoàng ngọc ẩn hối c a thảy đi lên xe hơi đặng trở về lữ quán hoàng ngọc ẩn bước lên xe hơi cầm máy cho chạy rất mau và khi về đến nơi thì là hai giờ sáng năm mạnh nhớ đến nàng hồng q u a chết q u a n trong chùa thì ngồi khóc hoà hoàng ngọc ẩn lấy làm thương tâm nên lấy hết lời khuyên giải năm mạnh vì sợ khóc mà phải lậu sự nên ép lòng gác sầu cho qua buổi hoàng ngọc ẩn thấy trên d á c h có treo tấm bản đồ xứ ấn độ thì đi lại gần mà coi rất kỹ lưỡng một chập sau chàng tỏ sắc hân h o à n g nói với năm mạnh và nàng bạch tuyết rằng mình lấy được hoàng ngọc rồi thì chẳng nên ở lại lữ quán này lâu bất tiện may quá tôi thấy trong tấm địa đồ này có chỉ đường bộ đi xuống thành ca m quýt ta vậy mình phải đ ọ ạ t xe hơi của chủ lữ quán này mà ra đi lập tức trước khi đi để tôi b i ế t thơ g ử i cho lão chà khi xưa ở với dưỡng phụ tôi đặng nhờ người xin xác khai danh và chị năm t r ô n cất cho tử tế nàng bạch tuyết nói anh tính như vậy cũng được nhưng em xét ra có nhiều điều bất tiện vậy em biết kế chi hay thì bày biểu d ù m nàng bạch tuyết nói em xem sắc diện của ông chủ lữ quán này là người ham tiền vậy tốt hơn anh liều trốn t r ừ một n g à n đồng bạc thương nghĩ với người đưa mình đi vì có lẽ người biết đường xá nhiều khỏi sợ điều chi hết lại nữa mình khỏi lo ai theo đuổi lục tặc tiếp nói rằng phải ra thầy cô ba tính nghe xui quá vì nếu mình đoạt xe thì lậu cả mọi sự phần lại đi đêm nổi e lạc đường thì sanh ra trễ n ã i năm mạnh nói tôi tưởng lời cô ba nói thiệt là hay à luôn dịp t h ì giao thơ cho người chủ quán này cậy người đưa lại cho lão t r à cũng được hoàng ngọc ẩn nói được thôi để tôi vào phòng của người mà bàn tính thử coi hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn ra đi chàng đến phòng gõ cửa ít cái thì người chủ lữ quán giật mình thức dậy mở cửa đi ra hỏi bằng tiếng lan xa rằng giờ này thầy đến gõ cửa phòng mà tôi kêu tôi có chuyện chi hoàng ngọc ẩn cúi đầu chào và đáp tôi c à n g chịu lỗi đến phá chất ngủ của ông chừng này số là tôi có việc gấp cần kiếp phải đi lập tức xuống thành ca quýt a bây giờ ông có thế nào đưa tôi và ba người nữa ra đi đây bây giờ bằng xe hơi chăng người ăn lê làm chủ lữ quán nghe hoàng ngọc ẩn hỏi thì lắc đầu và nói đi đâu chừng này thầy hỏi nghe kỳ quá thôi thầy có muốn đi thì để tôi đánh thức thằng bồi kêu thằng sắp phơ cầm mái đưa đi rồi nó sẽ đem xe hơi trở lại hoàng ngọc ẩn nói vậy thì cũng được nhưng tôi không muốn vì đường xa xui nguy hiểm nếu ông đưa đi được thì trả cho ông một ngàn đồng bạc ông bằng lòng không người chủ lữ quán nghe hoàng ngọc ẩn hứa chịu một ngàn đồng thì mừng rỡ không cùng nên nói rằng nếu vậy thì được để tôi thay đồ sẽ ra đi hoàng ngọc ẩn nói tôi muốn ông đừng cho ai hay rằng ông đưa chúng tôi đi giờ này cả được chính mình tôi sẽ đi khui hai cái thùng ếch s a n g đổ vào xe hơi mà đi tuy vậy chớ tôi cũng phải nói cho vợ tôi biết rằng tôi đi xong mà dặn nó kinh miệng thì êm không hại chi cả hoàng ngọc ẩn gật đầu rồi trở lưng đi về phòng nói thầm rằng phải lắm nàng bách tuyết nói rất nhầm lý người chủ lữ quán này còn thanh niên nên dám ăn dám làm l ã n h một n g à n đồng bạc tưởng không phải ít một chập sau hoàng ngọc ẩn viết thơ cho lão cha già nội bọn gom góp hành lý xong xuôi bèn h ẹ bước xuống đầu mà ra xe hơi hoàng ngọc ẩn hỏi người chủ lữ quán rằng sức xe hơi của ông chạy một giờ được chừng mấy ngàn thước xe tôi sao máy bốn chục mã lực nên chạy một giờ được một trăm bốn chục ngàn thước à vậy ông phải liệu sao chạy cho mau được tôi chạy cho từ một trăm đến một trăm hai luôn luôn hoàng ngọc ẩn nghe nói cả mừng b è hối lục tặc bạch tuyết và năm mạnh cùng lên xe ngồi phía trước với người chủ lữ quán xong rồi thì người chủ lữ quán đạp máy mở đèn cho xe hơi phát chạy như bay trên mặt đất lệ thủy nhắc đến tên lệ thủy tất sao chư a quý độc giả cũng rõ là một nàng mày hoa mắt ngọc nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đôi mắt hữu tình miệng cười hữu duyên khiến cho trai bước vào tuổi xuân thường tình ái sắc tường đông nô nức dập chiều ước mong đoạt cầu cho đặng nàng lệ thủy hữu tình cùng hoàng ngọc ẩn gẫm ra lứa đôi cũng đẹp tài thôi trương thật bởi vậy từng ngày nàng lệ thủy trốn theo ngọc ẩn qua đến pháp quốc và khi đặng lời thệ hải minh sơn nàng mới chịu trở về lầm tưởng là chàng dụ chữ công danh sau rồi sẽ cùng nàng loan phụng hòa minh hay đâu hoàng ngọc ẩn vì tâm sự của nàng đã thố lộ tận can trượt mà chàng phải về sài gòn liều mình dụng quyền biến đặng kiếm cho ra số bạc hai triệu đồng lo cho nàng đi qua hồng kông lãnh gia tài hằng đêm nàng lệ thủy gói nghiêng n ề m chích nhớ người non nước canh chàng than g thở câu nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng thiệt là dần trăng ai sẽ làm đôi nửa in gối chiếc nửa soi dậm trường lệ thủy thầm thương hoàng ngọc ẩn tưởng chàng vì phận trâu mày một c á n h t a n bồng hồ thủy đang thời nơi khách địa lo việc sách đèn nàng lệ thủy thương hoàng ngọc ẩn đến thế nào thì lo lắng t r a o dồi đức hạnh phỉ phong băng tuyết nàng cầm chữ trinh giá đáng ngàn vàng nguyện ngày sau tặng người châu ngọc lệ thủy xưa kia là một ả m ắ c hữu tình cười hữu duyên đánh đổ kẻ ái hoa vào bể ái lệ thủy xưa kia t r ố n phồn khoa náo nhiệt nào chẳng để c h â n g ẹ o khách hào hoa mà ngày nay là một nàng cổng kín h cao tường êm đềm trướng rũ màn che tường đông ông bướm đi về mặt ai lại nữa lệ thủy ngày nay s ớ m thuốc thang người tật b ệ n h chiều bố thí kẻ cơ hàn g thế thì lệ thủy ngày xưa kia làm cho người hào h ộ đ ổ lệ ngày nay là sông lệ để kẻ bần khổ tìm vàng cũng cái tên lệ thủy mà tiền hung hậu kiết quý hóa cho tên lệ thủy đáng nhớ đáng ghi một hôm kia theo lệ đúng bảy giờ ban mai tại nhà nàng lệ thủy đông nứt trong ngoài rong là kẻ nghèo nàn g tật b ệ n h đang khi nàng đang đứng giúp một quan lương y lan xa nàng mướn đến kháng bệnh cho thuốc bỗng có đỗ hiếu liêm ngoài ngõ đi vào lệ thủy ngó ra thấy đỗ hiếu liêm đến thì tự nghĩ biết có t i n chi đó xong nàng cứ việc ngồi phụ giúp quan lương y băng bó chân b ệ n h của một đứa ăn mày đỗ hiếu liêm bước lên thềm nhà thấy nàng sốt sắng hai tay áo săn lên đ ế n c ù i chỏ đang phụ giúp một quan lương y thì đứng ngó m ặ t khen thầm rằng lời thiên hạ nói rùm không sai nàng lệ thủy bây giờ là cô điều dưỡng thí công l à c o n thí của khi đỗ hiếu liêm bước vào nàng lệ thủy chào sơ và đợi khi rảnh tay liền đứng dậy mời vào phòng khách trước khi tiếp chuyện với đỗ hiếu liêm nàng lấy rượu rửa tay đoạn đi rửa tay lại bằng s à bông và thay đồ ra ngồi nét mặt hân hoan hỏi đỗ hiếu liêm rằng hèn lâu sao thầy không đến chơi chẳng hay hôm nay thầy đến thăm tôi hay là có chuyện gì đỗ hiếu liêm đáp tôi đến thăm cô và có ý mời cô giữ đến đám cưới của tôi cùng nàng đặng nguyệt ánh ủa thầy và cô tư tính xong và định ngày rồi sao dạ phải nàng lệ thủy nhớ lại duyên phận mình cùng hoàng ngọc ẩn chưa xong nàng chẳng dám thố lộ ra ngoài mặt nàng lại tiếp hỏi rằng lúc này tôi chẳng còn nghe đến tên hiệp liệt không biết nó còn sống hay là chết rồi mà thầy được rảnh ra em vậy chắc nó chết mất rồi vậy cũng may bằng không thì thầy cực nhọc đi tìm kiếm quá đỗ hiếu liêm đáp tôi lấy làm quái dịa cho một người như vậy hiệp liệt là tên ăn cướp trứ danh nhưng gẫm không nên chê cũng không nên khinh cô nghĩ thử coi ăn cướp như hiệp liệt tưởng trên đời không ai có được tôi kính nó một là chẳng đánh ai giết ai hai là trộm cướp mà có hậu ba là giúp sở mật thám d i ệ t trừ những quân trộm cướp tàn bạo sát nhân cô nghĩ coi nhờ nó mà tôi trả được thù của cha mẹ tôi là thằng thanh long ân ấy biết bao giờ tôi mới trả được nàng lệ thủy hỏi thầy nói hiệp liệt ăn cướp có hậu là nghĩa làm gì dạ ăn cướp có hậu là hiệp liệt chẳng đoạt tiền ai sạch có lấy thì lấy một số bạc dư xài còn để dính lại cho đủ mà xây dùng ví dụ như tôi có biết tôi có năm muôn đồng thì chỉ lấy ba muôn mà thôi lại còn làm giấy gọi rằng vay trong ít năm trả lại đủ vốn mà lại có lời nữa nghĩ là lạ thật tôi cũng kính hiệp liệt có tánh khí hào kiệt khác thường là chẳng ỷ thế hiếp cô tôi biết nó choáng rõ cô giàu có lớn x o n g nó chẳng đến lấy bạc tiền chi hết và tôi nhớ lại cô có bị một thằng ăn cướp lấy hoàng ngọc vô giá bán cho bọn c h à già đem về ấn độ nó bị mang tiếng nên giúp sở mắt thám bắt thằng đó bây giờ đã bị tòa lên án hai năm tù tưởng vậy mà thôi lại còn hứa đi qua ấn độ mà lấy lại trả cho nàng thiệt hiệp liệt là quỷ ma gì nên mới dám hứa như vậy nàng lê thủy tiếp nói g i a phải chính mình tôi có được một cái thơ của nó ủa mà sao thầy biết được đ ậ u hiếu liềm đáp tôi không nói g i ấ u c h ị cô số là nàng đặng q u y ế t ánh biết mà thôi tôi hết lời khuyên dỗ nàng nói d ù m cho tôi rõ mà nàng không chịu nói ra vì nàng có thề với hiệp liệt chẳng bao giờ nàng chỉ nhà cho ai biết dầu tôi là người nàng thương yêu hơn hết mà nàng cũng chẳng tỏ ra nếu vậy thì cô tư coi hiệp liệt trọng hơn thầy sao cổ không chịu khai mà thầy không bất bình sao không tôi nghĩ vì nàng mang ơn hiệp liệt cứu tử quần sanh nên tôi không nỡ buộc nàng nói ra thành ra nàng p h ụ ân tái tạo con người nghĩa có lẽ cô cũng còn nhớ nếu tôi không nhờ hiệp liệt cứu tôi thì tôi chết vì bọn thanh long nhiều lần còn nàng đặng nguyệt ánh phải bị t h i ế m ghẻ thuốc chết rồi nàng lệ thủy cười và nói nếu vậy sao thầy toan bắt hiệp liệt mà nạp cho quan đ ậ u h i ê u liêm tỏ sắc mặt ưu sầu và nói ấy là tại nghĩa vụ của một trinh thám gia lại nữa tôi muốn bắt nó đặng khuyên nó cải giữ về lành cô nghĩ coi như hiệp liệt trở lại làm một tay mật thám thì còn ai là tài hơn nữa trộm cướp nào dám ra mặt nàng lệ thủy gật đầu và nói thầy nói nghe h i ể u lý tôi rất phục ngay dạ còn lúc này sao không nghe tên hiệp liệt ở sài gòn thì hẳn thật nó đi ấn độ không sai đỗ h i ệ p liêm tiếp nói tôi cũng g h i như vậy lắm x o n g gẫm ra lạ kỳ nếu hiệp liệt không can thiệp gì với cô thì hạ lý nào nó mạo hiểm đi như vậy nàng lệ thủy cũng nói cũng vì lẽ ấy mà tôi nghiệm hoài không ra tôi càng nghĩ thì tưởng có khi ngoài việc nghĩa khí thì hiệp liệt còn có ý chi lạ khác hoặc là g i a tùng dịp này qua ấn độ vào chùa trộm cắp ngọc ngà châu báu đỗ hiếu liêm gật đầu và nói có lẽ cô đoán trúng đó a còn thầy tính ngày nào đ ạ i tiệc đám cưới tôi không nhóm họ gì cả ngày thứ bảy tới đây tôi rước dâu ở trà vinh đem lên trên này đãi bà con ít người rồi tối lại thì tôi đãi ít người quyến thức vui về một tiệc thôi tiệc tối đúng bảy giờ có quan chánh sở mật thám và quan giám đốc và ít thầy đội thân thiết với tôi dự thế nào cô cũng đến dự với tôi cho vui tôi tưởng cô chẳng phụ lòng hai vợ chồng tôi vậy nàng lệ thủy nói được tôi sẵn lòng lắm nhưng tôi buồn vì hoàng ngọc ẩn là bạn thiết của thầy còn lo việc s á c h đèn ở bên pháp quốc chẳng có mặt mà dự được cho vui đỗ hiếu liêm nghe nói thì giàu giàu nét mặt nói rằng biết làm sao thôi để tôi g ử i thơ cho ảnh hay cũng được còn cô cũng buồn vì có về đâu tôi cùng nàng đặc nguyệt ánh sớm về duyên lon phụng ôi sớm muộn gì miễn xong thì thôi tôi quên nói cho cô hay nàng đặc nguyệt ánh có nói với tôi rằng nàng có mời hiệp liệt đi đám cưới thì g i a có hứa lời sẽ giữ nhưng vì mắt đi qua xứ ấn độ nên nàng định dời n g à y lại một tháng bởi vậy nên tôi muốn cho vừa lòng nàng đặc nguyệt ánh nên đợi đúng một tháng nhưng nay đã quá tháng rồi không biết hiệp liệt có bị sự gì quất trắc xảy ra chăng mà chẳng nghe tin tức tôi chẳng biết làm sao mà chờ nên nhất định phải lo việc quan trọng này cho rồi nàng lê thủy nói phải chứ cũng nên tính cho xong còn hiệp liệt chết sống gì trối thay nó thầy là tay trinh thám hà lý đám cưới lại mời nó nghĩ ra dở lắm đỗ hiếu liêm gật đầu và nói tôi cũng xét đến nước đó xong một là vì vợ tôi muốn hai là tôi cũng có ý muốn thử coi hiệp liệt dám đi dự đám cưới không thầy tưởng nó dám đi hay không tưởng nó dám lắm chớ vì bấy lâu nay hiệp liệt chẳng khi nào nói sai lời cha chả nó biết có các quan ti mật thám dự tiệc mà đến thật nó khi người lắm nàng lệ thủy nói đến đây bỗng có một người đem thơ và n h ậ t trình đến nàng lệ thủy gặp một cái thơ có dấu con niêm và đóng dấu ở kakuta thì lấy làm vui mừng đưa cho đỗ hiếu liêm và nói may quá có cái thơ này chắc cô hiệp liệt g ử i về đỗ hiếu liêm cũng mừng rỡ nói rằng xin cô hãy mau xé ra cho coi rõ hung hay là kiết nàng lệ thủy lập tức xé một đầu rút miếng giấy ra thì thấy như vậy kang kutta vì nghĩa anh hùng ghe phen rơi lụy lâm n u y nghĩa sĩ lắm lúc tiêu hồn thảo ít hàng cho rõ k ý k hung k é o nàng phải nhọc trong tin tức hiệp liệt đã hứa lời đi lấy hoàng ngọc cho nàng thì hiệp liệt chẳng thất ngôn vì hiệp liệt xuất ngôn như phá thạch đã biết rằng sang đất khách lạ cảnh lạ người khó toan tính việc gì cho được song tôi không đ ả n chí sợn lòng dân thành benares rồng là thiện nam tính nữ quả là tinh dị đoan hiệp liệt có đến chùa vàng tại benares g i ố n g là một cảnh chùa nguy nga đồ sộ xinh đẹp vô cùng vì h o a n g ọ c mà gây nên một trường quyết chiến máu chảy trông đến phải rùng mình thay nằm ngó qua rỡn g ố c hiệp liệt d ẫ n một tay lòng như sắt đá vì kẻ tận tâm bỏ mạng nơi chốn chiến trường mà rơi lụy mạo hiểm như hiệp liệt nhiều khi tưởng phải bỏ thay nơi khách địa tuy trả i nhiều cảnh ngộ khó khăn nguy hiểm song hoàng ngọc đã về tay của hiệp liệt rồi hiệp liệt muốn toan trở về cho sớm đ ặ n g d i đám cưới của đôi châu trần khốn g thay vì có giấy tập nã hiệp liệt khắp cùng không tiện xuống tàu đến xây lan hầu đợi tàu bên pháp quốc ghé lại mà về sài gòn xin nàng nói với lại đỗ hiếu liêm là trinh t h a m gia đại danh ở sài gòn nếu người muốn hiệp liệt giữ đám tiệc long trọng n g h i n h hôn thì ráng chờ trong mười lăm ngày tưởng có khi cũng về đến sài gòn dưới ký tên hiệp liệt nàng lệ thủy đọc hết bức thơ thì mừng rỡ không cùng nàng bèn vai lại nói với đỗ hiếu liêm rằng hiệp liệt tài quá thầy phục chưa đỗ hiếu liêm cũng cười và nói tôi phục lắm chẳng phải cơ hội này mà thôi tôi phục tài từ bấy lâu nay lận còn như h a i tin này tôi buồn c h ứ không vui được tại sao vậy cô nghĩ coi hiệp liệt vì cô mà bán chết bán sống nghĩ cũng nên thương hại va lắm lại nữa tôi được tin này lấy làm bất nhẫn trong lòng muốn dời ngày đám cưới một lần nữa chủ ý chờ va về dự đám thế mới gọi là biết ơn va đó thầy tính dời ngày tôi e bất tiện vì có lẽ thầy đã in thiệp mời gửi cho người ta rồi không tôi chưa mời ai cả bây giờ tôi đi mướn xe hơi đi xuống trà vinh bàn tính với nàng đ ặ g nguyệt ánh đặng dời ngày lại thôi tôi xin cứu cô tôi về nói dứt lời đỗ hiếu liêm liền xô ghế đứng dậy nàng lệ thủy cũng đứng dậy đưa chàng ra đến thềm nhà đỗ hiếu liêm ra đường kêu xe kéo bước lên ngồi nghĩ ngợi mà rằng bấy lâu nay ta vẫn nghi hoặc hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn và ta lại nghi nan rằng nàng lệ thủy biết hiệp liệt là ai ngày nay nghe nàng lệ thủy đọc bức thư của hiệp liệt đó chẳng có một câu nào thố lộ c h â n tình gì hiệp liệt đối với lệ thủy cả b ở i n h i ề u đó ta chẳng có chút gì nghi bậy nghi chạ nữa còn nàng lệ thủy từ khi đ ổ hiếu liêm ra về thì nàng giúp quan lương y trong một giờ và đến khi rảnh việc nàng vào phòng nhớ đến hoàng ngọc ẩn xa cách thì thở than buồn bực đến khi nàng nhớ lại bức thơ thì đổi vui mà nói thầm rằng hoàng ngọc yêu dấu của ta không mất thì hạnh phúc cho ta vô ngần vì tình lang yêu quý của ta khi ở pháp có dặn dò phải giữ kỹ can sau người trở về sẽ dùng lấy nó mà làm việc chi đó nói tiếp quà hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết năm mạnh và lục tặc đi đến thành can q u i t ta tính đợi tàu mà đi qua cù lao xây lan đón tàu lớn mà về sài gòn hay đâu chàng hay được tin có lính cảnh sát đón mấy chiếc tàu tra xét nên không dám quá giang hoàng ngọc ẩn bèn cùng nàng bạch tuyết năm mạnh và lục tặc đến một cái tiệm may của bọn khách trú mua đồ cải trang theo người tàu rồi đi tìm khách sạn của khách trú mà ở ẩn hoàng ngọc ẩn lấy làm lo lắng không biết phải liệu phương nào trở về sài gòn cho tiện một đêm kia chàng rủ nàng bạch tuyết đồng cùng chàng đi dạo trong thành cả hai đi nói chuyện vui cười lấy làm tâm đầu ý hiệp lắm đi như vậy trót một giờ đồng hồ hoàng ngọc ẩn tính trở về may đầu chàng và nàng bạch tuyết đi ngang qua một cái tiệm cao lậu của khách trú hoàng ngọc ẩn thấy khách trú ra vào dập diều liền rủ nàng bạch tuyết vào chơi cho biết sau dùng cơm vì ly hương trót tháng trường thèm ăn cho ngon miệng nàng bạch tuyết lấy làm vui lòng nên đồng cùng hoàng ngọc ẩn đi ngay vào mà bước lên than g lầu vào đến một gian phòng rộng lớn cách sắp đặt nghi tiết hẳn hoi khách sạn có trên hai mươi người tớp vui cười chuyện g i ã n tớp đánh t ủ cười rùm hoàng ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng khá khen người t à u đến xứ nào cũng chiếm đoạt được mối lợi thương trường và đến t r ư ờ n g trở nên giàu có thì dám ăn dám xài cũng dám chơi cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm nàng bạch tuyết nói sao lạ quá anh à em cũng vốn là người tàu sao em không thương người tàu chút nào cả em nói sợ lạ i vậy dân tộc của em mà em không tình bác ái vậy chớ em thương dân tộc nước nào và thưa em thương người an nam mà thôi hoàng ngọc ẩn ngạc nhiên nói rằng tại cớ gì em khá nói cho anh nghe thử nàng bạch tuyết cười và nói không lạ gì anh trông vào đám khách trú đó mà coi chúng nó ồn ào lại không biết lễ nghi phép tắc đến nhà tiệc như vậy cách ngồi coi giả man g và lại khi cõi áo ngoài ra bận áo thun có người lại vén quần lên khỏi đầu gối hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói thì cười và nói tiếp rằng phong tục của họ như vậy nên chi đến chỗ đô hội này cũng chẳng ngại ngùng anh nói nghe cũng được nhưng đời văn minh cũng phải cải cách sao cho lịch sử chứ hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết đang ngồi nói sang chuyện khác bỗng có một người khách trú mập mạp trắng trẻo sắc phục l ầ u v ẽ hào hộ đi ngay lại chào và hỏi hoàng ngọc ẩn rằng tráng sĩ ở đâu lạ đến xứ này hay sao mà tôi chưa từng quen biết hoàng ngọc ẩn sửa nét mặt tươi cười nói rằng tôi ở bên hồng kông mới đến xứ này du lịch còn cô nương đây là chi của tráng sĩ nó là tiểu m ụ i người khách trú tỏ t u ồ n hào hiệp mời hoàng ngọc ẩn và n a m bạch tuyết lại ngồi tại bàn giữa mà nhập tiệc chung vui với bảy người khách trú khác hoàng ngọc ẩn chẳng chút ngại ngùng nên nói với nàng bạch tuyết đi lại ngồi bàn giữa mà ăn uống và nói chuyện cho biết việc sanh nhai của người tàu ở xứ ấn độ thể nào đang khi v à y tuyệt hoàng ngọc ẩn thấy người khách trú cứ trộm liếc nàng bạch tuyết thì ý không được vui nên nói thầm rằng thằng này lộ dáng cho ta biết rằng nó chẳng phải thiệt lòng gì tử tế hoàng ngọc ẩn có giả bất bình nhưng chẳng thấy người khách trú ấy làm hại gì nên cũng ăn uống như thường mà trông cho mãn tiệc đặng đi về chàng và nàng bạch tuyết thấy mấy người khách ép mời uống rượu lung lắm nên cũng gượng uống mỗi người một ly nhỏ đến khi mãn tiệc hoàng ngọc ẩn thấy c h ố n g mặt và đôi mắt lừ đ ư ờ n cặp mi mắt hầu như nhắm lại thì biết mình mắc kế chàng ngó lại thấy nàng bạch tuyết cũng n h ư thì biết không xong chàng nghiến răng lấy làm tức tối trong lòng muốn đánh bọn c h ệ t này một trận cho đã nư giận xong chàng thấy tinh thần bãi q u ả i tứ chi rũ liệt thì thở dài một cái rồi úp mặt xuống bàn mà nằm ngủ vào khoảng hai giờ khuya trên một con đường kia ném về trong châu thành nhưng không mấy náo nhiệt giờ đó khách đi đường vắng d ạ n g tiếng ngựa xe thỉnh thoảng còn có vài cái mà thôi một người lính tuần thành dân ấn độ đang đi trên con đường này bỗng gặp trên lề một người nằm ngủ mồm bèn đánh thức dậy hỏi rằng chú làm gì nằm đây hoàng ngọc ẩn còn đang ngon giấc bỗng nghe kêu giật mình l ầ m cờm ngồi dậy dụi mắt lại hỏi rằng ừ, chú là ai mà hỏi tôi tôi l à lính tuân thanh hoàng ngọc ẩn gượng làm tỉnh hỏi rằng tôi xin lỗi tôi không biết còn tôi đang đi chơi r ủ ổ i xây s ẩ m mặt mày mà té nằm đây chú có biết tiệm cao lầu có tấm bảng hiệu đề nhàn lạc không và nhà tiệc ấy xa hay là gần đây c á c h đ â y chừng năm trăm thước đi thẳng con đường này chừng một trăm thước và quẹ o qua tay mặt thì đi đến nơi còn chú bị quá chén sai m ề m chứ nào xây s ẩ m gì khéo chữa mình thì thôi vậy k h á đi theo tôi về bót ngủ một đêm ngày mai tôi giao cho ông c o làm g i ấ y phạt hoàng ngọc ẩn nói tội nghiệp tôi xin chú chớ bắt buộc làm gì tôi lỡ lần thứ nhất không được ông c o nghiêm l ĩ n h lắm à h ô m r à y có vài người xe rượu nằm đường bị xe hơi cán chết nên ngài đã xuống lệnh nếu gặp thì bắt đem về hoàng ngọc ẩn không biết tính làm sao nên dưng lời đi theo mà trong trí không an chàng nhớ lại vì dự t i ệ m với nàng bạch tuyết mà xảy ra như vậy thì tính thế thoát thân cứu nàng vì khi nãy chàng lẹ trí đã hỏi cho biết đường đi lại nhà tiệc rồi hoàng ngọc ẩn đi suy tính một hồi rồi vừa đi và lấy một điếu thuốc trong túi ra và nói với người lính rằng chú làm ơn cho thằng mượn điếu thuốc mà đốt hút ít t h ô i vì trời lạnh quá người lính liền dừng bước mà đưa cho chàng hoàng ngọc ẩn vừa đốt thuốc vừa ngước mặt lên trời và nói rằng q uý ngôi sao sẹt lớn quá người lính nghe nói không về hoàng ngọc ẩn thiết kế nên ngước mặt ngó lên trời đ h ế bị chàng đánh một thoi vào cầm té nhào chết giấc hoàng ngọc ẩn vừa cười vừa nói sao không giỏi dắt tao vào bót nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn nhắm đường đi đến tiệm cao lầu mà chạy một nước đến nơi hoàng ngọc ẩn thấy đèn đuốc còn sáng trưng bèn bước ngay lên lầu chàng thấy khách còn đông dày nhưng mà không gặp nàng bạch tuyết và người khách trú mời chàng dự t ừ khi nãy hoàng ngọc ẩn hỏi một đứa phổ kỳ mới hay rằng khi chàng và nàng bạch tuyết say vùi thì người khách trú ấy với mấy người kia đỡ chàng và nằm bạch tuyết ra xe hơi mà đi và không biết chi nữa hết hoàng ngọc ẩn hỏi nhà cửa của người khách trú ấy thì thằng ấy nói rằng không biết đang khi hoàng ngọc ẩn còn đang nói chuyện sải đ ầ u chàng thấy một thằng khách trú khác đi l ó n lén xuống lầu hoàng ngọc ẩn nhớ mặt anh ta có một cái thẹo trên trán nên lẹ bước đi theo chàng vừa đi vừa nói t h ầ m trong bụng rằng mày chớ lo trốn đi đâu tao còn nhớ mặt mày khi nãy ngồi bàn với một thằng c h ệ to bụng để rồi coi mày có khai nhà cửa thằng h ả i tao và bắt nàng bạch tuyết hay không cho biết hoàng ngọc ẩn ra đi đến ngoài đường thấy thằng chệt ấy đi băng ngang qua đường thì chàng giả bộ không để ý ngó đến làm gì chàng cứ việc đi ngang phía bên này đường và chỉ l ý xéo coi chừng mà thôi một chập sau hoàng ngọc ẩn nóng lòng bèn đi băng ngang qua đường chận đầu hỏi thằng chệt ấy rằng ê chú mày đứng lại tao hỏi thăm một chút thằng chệt trợn mắt đáp lại rằng không có hỏi thăm gì hết á khuya rồi để tao về đi ngủ thằng chệt ấy nói dứt lời bèn bước đi về thẳng hoàng ngọc ẩn bèn chận c ẩ n và vừa khi thằng chệt ấy d ắ p c h u ố i nhũi thì chàng nhảy theo đánh vào cổ cút một cái rất đau làm cho nó té lăn cù dậy không nổi hoàng ngọc ẩn bước lại thợp ngực nắm kéo dậy hỏi rằng mi phải nói ngay cho tao biết nếu giấu giếm thì ta đánh mi một thôi nữa chết tươi thằng chệt biết sức mình thua súc hoàng ngọc ẩn nên run g rẩy lập cập đáp rằng ông muốn ngồi gì tôi chẳng dám giấu hoàng ngọc ẩn nói mày có biết nhà cửa thằng chệt mập khi nãy ăn tiệc chung một bàn với mày và tao không không tôi không biết hoàng ngọc ẩn biết ý nếu không bóp cổ hoặc làm chi cho nó đau đớn sợ chết thì khó hỏi cho ra nên một tay nắm cổ anh ta rất mạnh như một cái kem sắc v ậ y thằng chệt thở không ra hơi mới ráng nói rằng xin buôn để để giờ tôi nói hoàng ngọc ẩn nới tay thốt lời rằng nói đi cho mau nhà thằng đó ở gần hay là xa đây dạ khách chừng sáu trăm thước được vậy mày hãy dẫn đường cho ta đi chừng nào đến nơi rồi thì ta sẽ thả mày đi đâu thì đi thằng chệt không dám cãi l ệ n h riu ríu nhắm đường đi tới khi đi đến một cái nhà lầu rộng lớn ngoài có vách tường sông ly sắt bao vòng thằng chệt liền chỉ và nói với hoàng ngọc ẩn rằng đó ông dám vô thì vô nhà này của ai vậy nhà của người đại tiệc tôi hồi hôm và làm ban trưởng tại đây hoàng ngọc ẩn nghe nói thì d à i lại đánh vào chấn thủy thằng chệt đó một thôi rất mạnh tức thì anh ta té nhào bất tỉnh hoàng ngọc ẩn cười và nói thôi mày hãy nằm yên tao vào nhà đó thử nếu không phải tao trở ra đây nắm đầu mày đánh chừng nào mày khai thật thì tao mới nghe cho nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đi qua đi lại trước nhà nhắm trước xem sau rồi mới đi ngay lại cửa ngõ mà t r o n g vào hoàng ngọc ẩn thấy trong nhà cửa nẻo đều đóng nhưng trên lầu đèn đuốc t h ấ p sáng trưng thì nói thầm rằng trong nhà chừng này còn đèn sáng giới tất nhiên có chuyện gì thôi tao phải leo tường mà vào thì mới thám vỏ được hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn lại cửa mà len vào chàng vừa nhảy xuống sải thấy có một cái bóng thấp thoáng dưới chân thì biết có người n ấ p đánh hoàng ngọc ẩn lẹ mình tràn qua một bên né khỏi và ngó lại thì thấy một thằng chà bengali hình thù d ạ m dở tay cầm một khúc cây rất lớn sức đánh cộm một cái phải chết liền nói qua khi nàng bạch tuyết và hoàng ngọc ẩn thấm rượu thuốc nằm mê thì thằng c h ệ c mập ấy cậy người đỡ cả hai ra xe hơi khi xe chạy được một đ ổ i đường anh ta liền biểu s h p p e r n g ừ n g xe xô hoàng ngọc ẩn nhào xuống lề đường rồi chở nàng bạch tuyết thẳng về nhà đến nơi thằng c h ạ c h này dạy một đứa ở bồng nàng đem thẳng lên lầu và để nằm trên một cái giường rất xinh đẹp đoạn đi thay đồ mà vào một cái phòng riêng nằm hút thuốc phiện chờ khi nàng tỉnh sẽ toan ép việc trăng q u a một giờ sau có người cho anh ban trưởng này hay rằng nàng bạch tuyết vừa tỉnh lại thì anh ta lật đật bỏ ống đèn chỗi dậy mà sang qua phòng đó nàng bạch tuyết tỉnh lại mở mắt ra thấy mình nằm trong một cái phòng chân dọn theo kiểu tàu thì ngạc nhiên nàng d ụ i mắt suy nghĩ một hồi bỗng nhớ lại cùng hoàng ngọc ẩn đang ở tiệm cao lâu nhưng sao bây giờ lại ở trong một cái phòng lạ q u ắ c nàng bạch tuyết còn đang nghĩ ngợi bỗng thấy người ban trưởng vừa cười vừa bước vào phòng nàng bạch tuyết lật đật bước xuống giường thì nghe thằng c h ệ c cười và nói nàng nằm nghỉ không yên giấc hay sao mà giật mình thức dậy chừng này nàng bạch tuyết hỏi rằng anh của tôi đâu mà tôi ở chốn này người khách trú cười và nói anh của nàng gả nàng cho tôi mà lấy một số bạc ba ngàn đồng và đi về mất rồi nàng bạch tuyết nghe nói dường như sấm nổ vào tai má đào phúc nhiên ửng đỏ nàng bèn nạt lớn ra loài tư diêm mi đừng có đặt điều nói trái số mi chết về tay ta rồi nói dứt lời nàng bạch tuyết lẹ như chớp n h ả y đá một chân vào mặt con người khách trú một cái rất mạnh người khách trú chẳng đề phòng bộ đứng ngang chàng nên bị đá một đá nhào lăn c ụ nàng bạch tuyết còn đang giận dữ nên chụp một cái tượng đồng toan l i ệ m vào đầu anh ta cho chết bỗng thấy thằng chệt đưa mũi súng ngay mặt nàng và nói nàng hãy bỏ cái tượng đồng xuống không thôi thời t a o bắn chết tức thì nàng chớ toan làm tuồng sư hóng ở chốn này mà chết uổng mạng người khách trú nói dứt lời thì bấm chuông reo lên bỗng có hai thằng chệt vạm dở đi vào anh ta bèn truyền l ệ n h bắt trói tay chân nàng bạch tuyết lại nàng bạch tuyết thất thế muốn hủy mình cho rồi song không biết hoàng ngọc ẩn sống thác thể nào nên ép lòng chịu phép để cho trói vừa rồi thằng chủ nhà liền dạy bồng nàng mà để lên giường và biểu hai thằng chệt ở đi ra ngoài anh ta liền lên nằm trên giường định nựng niệu nàng bạch tuyết cho thỏa tình tư dục nàng bạch tuyết vô phương dùng dãy lấy làm uất tức trong lòng vô hạn nên chan hoài lụy thảm thế mà nàng chẳng chịu nằm yên vẫn lăn lộn luôn một hồi nàng lừa thế chuyển hết thần lực tống hai chân vào ngực thằng chệt cường bạo này một cái rất mạnh làm cho anh ta nhào ngửa xuống gạch thằng c h ệ c quái tức giận không cùng lập tức trỗi dậy quyết phen này dùng cường lực mà nài q u a ép liễu rửa hận nói qua hoàng ngọc ẩn tránh khỏi một cây đ o ạ n côn của thằng cha vừa rồi thì đứng giữ thế quyết thử sức với y cho rõ tài cao thấp thằng cha đánh hụt một cái đầu liền hư đ o ạ n côn trở lại nhắm vào đầu của hoàng ngọc ẩn mà đánh xuống một cây thứ nhì hết tay hoàng ngọc ẩn tấn xéo qua một bộ rồi hai tay bắt đầu gây côn chàng đẩy tới một cái rất mạnh làm cho hai tay thằng c h à rúng động bãi q u ả i biết thế không xong thằng c h à muốn la lên cho trong nhà hay bỗng bị hoàng ngọc ẩn nhảy tới đánh một thế tiên cô trúng vào mép t a y phải té nhào bất tỉnh hoàng ngọc ẩn thấy vậy liền chạy lên t h ê m nhà chàng thấy cửa đóng chắc chắn nên bỏ chạy vòng theo d á c h khi thấy dây thu lôi hoàng ngọc ẩn mừng rỡ không cùng bèn nắm dây leo lên đến ngang từng lầu trên rồi truyền qua nắm một cái cửa sổ mà leo vào hoàng ngọc ẩn dòm vô phòng thấy thằng chệt đang nằm dưới gạch và l ơ m còm chồi dậy bước lại giường hai tay chận họng nàng bạch tuyết mà đè xuống hoàng ngọc ẩn nhón chơn nhảy vào rất êm ái lập tức chạy lại hai tay nắm cổ thằng chệt mà giật nhào xuống gạch nghe một c á i thịt cũng trong khi ấy hoàng ngọc ẩn thấy trên bàn có cây súng lục l i ề n liền nhảy lại cầm lên đưa mũi súng vào mặt mà nói rằng thằng khốn nếu mày la và ngồi dậy thì tao bắn nát ố c hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì thấy thằng c h ệ nằm yên chàng lui lại mở d â y t rối cho nàng bạch tuyết cả hai gặp nhau mừng rỡ không cùng hoàng ngọc ẩn đi lại nói với chủ ban trưởng rằng ê thằng mập m à y hãy trỗi vậy ta cho phép đó hoàng ngọc ẩn chỉ lại một cái ghế dựa bàn và nói lên ngồi ngồi chơi và đừng giận nhé chú ban trưởng gương mặt sượng sần ráng đứng dậy sửa áo thì hoàng ngọc ẩn vừa cười vừa nói chú mày chơi xấu quá、à. có lý nào mình làm một anh ban trưởng mà có cái thủ đoạn đê tiện giường này từ r a về sau hãy sửa mình đi bằng không thì có ngày ngủ trong khám biết không thôi chẳng mấy khi anh em ta đến nhà chú mày có rượu sâm banh ngon hãy đem ra đãi anh em ta mỗi người một ly cho ấm bụng rồi sẽ đi về chú bà nghe hoàng ngọc ẩn nói thì tức giận không cùng x o n g chẳng dám nói lời gì cả hoàng ngọc ẩn cười và nói tiếp rằng hủa ta nói thiệt chứ phải d i u hay sao nếu chú mày không d ư n g lời thì ta nhét một viên đạn súng lục liên vào lỗ mũi đa chú bàn trưởng nghe nói thì sợ sệt nên đi lại cái bàn giữa bấm chuông kêu đứa ở dậy đem hai cái ly và một chai rượu sâm banh hiệu mâm hoàng ngọc ẩn nói với đứa ở rằng đem đủ ba cái ly chủ mi cũng uống cho vui với khách thằng ở bước ra ngoài nói thầm rằng lá t h ậ t người khách này vào nhà hồi nào mà anh ta không hay mà cũng không thấy kìa ôi chủ ta dạy đem rượu thì ta cứ việc d ư n g lời một chập sau rượu rót tràn bọt đến miệng ly hoàng ngọc ẩn bảo nàng bạch tuyết và chú ban trưởng đồng c ù n g chàng bưng rượu lên uống hoàng ngọc ẩn thừa khi thằng ở bước ra ngoài nói với chú ban rằng thôi đủ rồi chú ban dặn chúng nó đừng có đi vào phòng này nữa làm chi chú ban thất thế buộc lòng phải duyên lời hoàng ngọc ẩn cả mừng nói rằng này chú ban chú làm lỗi chú có biết ăn năn chưa khá nói tiếng phải thì tôi xá lỗi liền chú ban gật đầu và nói tôi cam chịu lỗi hoàng ngọc ẩn nói ừ được đa nếu biết lỗi thì phải lấy giấy mực đem ra đây tôi dạy chuyện cho bằng nghịch mạng tôi lấy mũ i súng này mà giấy l ộ mũi chú đa chú bàn nghe nói thì lập tức vâng lời lấy giấy mực viết đem lại bàn rồi hỏi rằng mà ông muốn sự gì ấy tôi nói cho mà viết chừng đó sẽ biết hoàng ngọc ẩn thấy chú bàn lại ngồi cầm viết thì nói rằng hãy viết tôi tên là tên gì viết vô ừ xong ra ban trưởng quảng đông đêm đề ngày tháng năm có dụng mưu quỷ bắt một nàng con gái về nhà toan dùng cường lực mà hãm hiếp phá hoại gái trinh nhưng không a i bị anh của nàng ấy bắt được buộc tôi chịu tội mà làm tờ này nếu ngày sau vì thù hận mà tôi toan hại anh em thì tôi có tội lớn giải đến t ò a công lý trừng trị dưới ký tên q u ỳ n h chiêu hoàng ngọc ẩn thấy huỳnh chiều viết tờ này rồi liền lấy x ế p bỏ vào túi và nói thôi xong rồi tôi giữ tờ này chẳng toan thưa cớ chú làm gì đâu mà sợ tôi chỉ xin một điều tức thời bây giờ là cho tôi ba cái giấy thuế thân giả một cái cho một người hai mươi bảy tuổi còn hai cái sau một người hai mươi bốn tuổi và một người mười tám tuổi chú bàn hỏi chi vậy ấy mà chú có chịu v â n g lời không ba cái giấy này đổi mạng của chú có mắc mỏ gì đâu mà chú còn lần l ừ a q u ỳ n h c h i ề u suy nghĩ một hồi lắc đầu thở ra và nói cha chả là khó chuyện này q u a n hay ắ c là tôi phải ở tù chứ không phải chơi đâu hoàng ngọc ẩn nói không hại gì đâu mà chú sợ chúng tôi không giấy thuế thân đi đâu thì cũng bất tiện lắm ngày mai chúng tôi phải xuống tàu mà đi qua cù lao xây lăn g vì không có giấy sợ xuống tàu có lính trận hỏi không có thì ắ c là bị bắt lại trễ tràng ra mọi việc người ban trưởng ngồi ngẫm nghĩ một giây lâu rồi nói có một thế này à, tiện lắm g i ả chăng tôi đây thân thiết với các quan lớn xứ này tôi tính ngày mai tôi đưa ông và hai người không có giấy thuế thân đây xuống tàu có tôi thì không ai chận hỏi đâu mà sợ tôi xin một điều là khi xuống tàu bình an và tàu vừa kéo neo thì làm ơn trả cái tờ buộc tội tôi viết hồi nãy lại cho tôi hoàng ngọc ẩn ngẫm nghĩ mà rằng ta chẳng nên trả cho nó vì nếu nó lấy tờ này lại rồi thì có thế nó hại ta được hoàng ngọc ẩn nghĩ như vậy nên nói với huỳnh chiêu rằng không tôi không chịu như vậy đâu thế mà chú chớ sợ chừng nào tôi đi bình an đến xây lanh rồi thì tôi sẽ gửi trả lại cho tôi nói thì nhớ lời chú nghĩ coi tôi đi xa rồi thì có dùng tờ đó làm gì nên xin chú chớ nghi ngờ huỳnh chiêu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu và nói thôi tôi phải d â n mai này sáu giờ sáng có một chuyến tàu đi sớm bây giờ là ba giờ rưỡi còn có hai giờ rưỡi chẳng ông về sửa soạn đồ trở qua tôi đưa đi thì vừa lắm hoàng ngọc ẩn nói được mà chú phải cho xe hơi đưa tôi và em tôi đi lại khách sạn nhị đ ồ mai sắm sửa đồ đạc rồi nhờ xe hơi mà đi trở lại quỳnh chiêu gật đầu và nói tôi phải vâng một chập sau xe hơi ra trước t h ê m nhà đứa ở vào phòng cho hay thì hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết đồng đi xuống một lượt rồi lên xe hơi d ô n g r ủ i nàng bạch tuyết cười và nói với hoàng ngọc ẩn rằng việc này trước r ủ i sao may em lấy làm phục anh có mưu cao quá hoàng ngọc ẩn cũng cười và nói nếu anh không buộc thằng ban trưởng này làm tờ chịu tội thì dễ gì mà khiến nó d â n theo ý mình xe về đến khách sạn hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết lên đầu chàng thấy lục tặc ngủ n g a y giò và ngáy pho pho thì lại vỗ vai kêu rằng lục tặc lục tặc vậy lục tặc ư một cái rồi lăn qua mà ngủ nữa hoàng ngọc ẩn nắm tay giặt ít cái thì lục tặc d ậ y đùng đùng và nói lời nhựa nhựa rằng ơ nào phá tặc d ậ y hở nàng bạch tuyết thấy vậy cười xòa hoàng ngọc ẩn cũng cười rồi nói cái thằng chết bầm ngủ chứng gì mà mê dữ để tôi làm cho nó k hoảng kinh chơi hoàng ngọc ẩn bèn vỗ trên giường một cái rầm lục tặc giật mình mở mắt ra hoàng ngọc ẩn nói lớn lên rằng chạy mau chạy mau lính lên lục tặc sửng sốt nhảy xuống gạch rồi bò chung xuống giường mà trốn hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết đều cười s ổ lên nằm mạnh g i ự t mình trỗi dậy cũng bộ giáo giác hỏi rằng gì gì vậy thầy hai hoàng ngọc ẩn chỉ xuống giường và cười sằng sặc kế đó lục tặc bò ra v ụ i mắt cười c h í m c h í m bộ sương sùng và nói thầy hai nói chơi mà tôi tưởng có lính vào đây tôi không biết đường nào chạy nên chung đại xuống thiệt á là chua hết sức hoàng ngọc ẩn bèn thuật chuyện may mắn ghi lại cho năm mạnh nghe hết đầu đuôi rồi đó mỗi người đều lo sửa soạn quần áo bỏ vào hoa ly bốn người đồng mặc đồ tàu rất sang trọng hoàng ngọc ẩn mang kiến lớn gọng vàng coi thật giống hết mấy thằng chệt đại thương gia khi xong rồi cả ba đồng cùng nhau xuống lầu trước hoàng ngọc ẩn trả tiền phòng thì đi xuống sau xe hơi đi đến nhà của huỳnh chiều thì trời vừa rựng sáng huỳnh chiều rửa mặt thay đồ đàng hoàng rồi thì đi ra xe hơi biểu shipper cho xe đi xuống cầu tàu phong cảnh lúc bình minh trông ra ngoạn mục và có gió hiu hiu mát mẻ vô cùng dọc theo đường kẻ bán buôn gánh vác lăng xăng xe ngựa chạy qua lại rần rộ hoàng ngọc ẩn gặp nhiều cảnh chùa lớn và xinh đẹp vô cùng mà chùa nào cũng sơn son phết vàng có vẻ oai nghi đồ sộ chàng nói với nàng bạch tuyết rằng trong đến mấy cảnh chùa này tất nhiên rõ biết người bổn xứ giữ đạo chín h chắn lắm xứ ấn độ này ngọc ngà châu báu vô số bởi vậy trong mấy chùa kẻ dưng người cúng không biết bao nhiêu phải chỉ anh không có lòng thành kính đồ của phật anh trộm lấy một mớ chắc trở nên giàu có lớn nàng bạch tuyết cười và nói anh khéo nói thì thôi còn anh lấy hoàng ngọc này không phải là vật của chùa sao phải nhưng mà của nàng lệ thủy chuột lại không đúng giá lại làm ngang mướn người đi ăn trộm để cho anh phải mang tiếng lại chúng nó khi anh chẳng dám làm gì nên anh phải đi lấy đây em coi chẳng phải anh buộc nó i c h u ộ t một triệu đồng mà thôi còn bắt đền mạng của chị năm hai muôn hai danh một muôn đồng bạc cho chúng nó biết chừng hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì xe hơi chạy đến bến tàu chàng nghe tiếng s ú c lê tàu inh ỏi thì hối năm mạnh và nàng bạch tuyết và lục tặc s á c h hoa ly và đồ đạc mau chân chạy xuống tàu vừa đó có ba người lính tuần cảnh là một người hồng mau và hai người da đen đón c h ạ y và nội bọn lại xin trình giấy thông hành và giấy thuế thân lại xin lục xót đồ trong hoa ly và cả châu thân hoàng ọ c ẩn l ấ làm lo sợ nên vai lại nói với huỳnh chiêu rằng tàu gần kéo neo tách bến nếu như vậy thì chúng tôi xuống tàu sao kịp huỳnh chiêu biết ý nên đi ngay lại ông cò sở tuần cảnh thì thấy ông chào huỳnh chiêu và hỏi rằng ông đi đâu sớm như vầy ông có việc phải đi tàu chăng huỳnh chiêu đáp không tôi đi đưa mấy người thân quyến của tôi đây ủa nếu vậy thì tôi cần gì phải hỏi đủ các thứ giấy tờ và lục xét đồ làm chi cho trễ chuyến tàu này hết tập hai mươi chín còn tiếp